Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Để 3113 chương giao Long Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Hơn nữa trước mắt này Chị còn vẹn vẹn là Chu tước hồn phách Có khả năng tưởng tượng Như là này chân linh đích thân đến Na hội Cường đại đến loại nào trình độ Lâm Hiên đều trong lòng kinh nghi Xa xa kiếm hồ cung các trưởng lão Càng là nhãn đều chính trực. Này là nọ tiên phong đảo cốt lão giả trên mặt cũng tái không có đảm. nhiên sắc. Chính mình rốt cuộc là xem thường người này. Độ kiếp kỳ chính là độ kiếp kỳ tuyệt không dung khinh thường, hắn cư. nhiên xuất ra này dạng bảo vật. Tiên thiên tàn bảo cùng hộ phái đại trận xứng đôi hợp thật có thể. Diệt sát tiểu tử này sao? Lão giả trong lòng lần đầu tiên sinh ra nghi hoạt, nhưng rất nhanh. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, mạnh mẽ đem này bất. An ý nghĩ hạ xuống đi. Hắn mặc dù cũng chỉ là phân thần kỳ, nhưng nếu lính chức trưởng môn. Đó chính là có mặt tất cả nhân chủ định, như là hắn đều biểu hiện suốt. Kinh hoàng sắc kiếm hộ cung lần này đây đáng sợ thật muốn thất bại thầm hại. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước như biết vân ầm tâm có được như. Vậy đáng sợ quái vật, hắn tuyệt sẽ không đi mưu đồ nọ linh nhãn chi. Hồ, quả nhiên là lòng tham gây họa. Tuy nhiên việc đã đến nước này, hối hận lại có ích lời gì đường. Tên đã bắn ra thì không thu hồi được, hôm nay hắn có thể làm chính là tưởng tất cả biện pháp đem Lâm Hiên diệt trừ. Cũng may hai vị sư thúc mặc dù tải tu hành bí thuật, nhưng tựa hồ cự. Ly đại thành cảnh giới cũng không xa, chỉ mong bọn họ năng lực nhanh. Lên một chút tham ngộ, nhanh chóng đuổi tới chỗ này. Nếu không phúc hề họa hề, bổn môn lần này đây nói không chừng thực sự. Sẽ có khó có thể gỡ dối tình thế nguy hiểm. Lão giả trong lòng thầm than không thôi. Bên kia đấu pháp lại đến cực kỳ mấu chốt tình huống. Cửu cung tu du kiếm tung hoành ngang dọc lại cũng chỉ có thể đem nọ. Từ tứ phía phóng tới kiếm quang ngăn trở cho tới đáng sợ ngũ hành. Kiếm khí chỉ có nhượng chu tức hoàn đến ứng phó. Tuy nhiên hắn có hay không thật có thể ngăn trở. Vạn kiếm đồ tuy là có tì vết nhỏ tiên thiên chi vật nhưng mượn trận. Pháp chi lực. Lại đem vốn là quy lực phát huy nhất cách 10 phần. Mà lâm hiên bên này cũng là đồng thời thao túng hai kiện bảo vật. Phân tâm nhị dụng. Này ngắn kia dài chu tước hồn cùng ngũ hành kiếm khí ai mạnh ai yếu. Nhưng cũng thực sự không tốt lắm thuyết. Mà lâm hiên hiện tại cũng không có tâm tình tưởng nhiều như vậy. Từ bước lên tu tiên đường... Hắn trải qua sóng to gió lớn nhiều vô số. Kể trước mắt điểm ấy khó khăn lại bị cho là cái gì. Huống chi chính mình không nhất định thất bại. Lâm Hiên trên mặt không có nửa phần sợ hãi sắc nhất đạo đảo Pháp. Quyết từ hắn đầu ngón tay đổ xuống xuất ra. Thanh tiếng kêu đại phóng chỉ thấy chú tước hai cánh một cái. Vô số. Linh vũ tại giữa không trung hiện lên cả cây bầu trời tại trong. Khoảnh khắc bị đốt cháy cùng nương theo chính là nhất luồng nồng đậm. Pháp tắc chi lực dĩ hắn là trung tâm phóng xuất ra đến. Không sai thiên địa pháp tắc, hỏa diễm lực lượng bị khu sử đến vô. Cùng nhuận nguyễn tình trạng. Phượng Hoàng thuộc tính hỏa. Chu Tước cũng thuộc tính hỏa như là Bách. Địa chi vương giá lâm nơi này, Chu Tức chỉ có thần phục, tuy nhiên, ký không vượng hoàng ở chỗ này, nọ Chu Tức liền có khả năng khu sử. Hỏa diễm pháp tắc, cùng ngũ hành cử kiếm ngũ trùng pháp tắc chi lực so sánh với, rõ ràng. Đơn bạc một chút. Nhưng nó lại có là cái gì quan hệ thiên địa pháp tắc, cũng không phải Xem ai số lượng đông đảo chẳng sợ chỉ có một loại pháp tắc như là Có thể vận sự khiến như ý tình trạng Nó đồng dạng có khả năng dĩ Phá vỡ cơ hơn U-I-E-T Trong lúc nhất thời Bầu trời nơ U-V-Q-Q-U Khúc vặn vẹo đến chỗ này tràn Ngập như thế đáng sợ pháp tắc chi lực Ngang dọc kiếm khí cùng đẩy Trời hỏa diễm kích động chung một chỗ, nhất mỗi cái người nước xoáy hiện lên xuất ra, cương phong bắn ra, bốn phía hỏa diễm cùng kiếm quang lẫn nhau nuốt hết, liền ngay cả chu tức thân ảnh cũng bị che đậy. Tuy nhiên này vẹn vẹn là bắt đầu, hôm nay song phương ở vào giữ lẫn nhau, nhưng rất nhanh, nhất xó xang tiếng kêu liền đem đồng đều đánh vỡ, chói mắt, dài linh lợi, chu tức tại nọ bắn ra bốn phía linh quang. Trung hiện lên xuất ra. Hai cái lợi trảo nhất hợp, theo sau giống như như thế hai bên xé sách. Cùng với động tác của hắn, cư nhiên ngạnh xanh xanh đem nọ sắc bén. Kiếm khí kéo xả nhất cái thất linh bát lạc. Này ngắn kia dài, hỏa diễm uy danh lập tức tráng cả cái phía chân. Trời đều bị ánh thành hỏa hồng sắc, hỏa diễm pháp tắc cũng rõ ràng. Đang cùng ngũ hành pháp tắc so đấu chung chiếm được thượng phong, pháp. Tắc chi lực bắt đầu tại trong hư không cắn nuốt dung hợp. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhỏm. Này nhất kích mặc dù hung hiểm nhưng rốt cuộc là chính mình thắng. Tiếp xuống, Lâm Hiên đương nhiên không có gì hảo do dự, không ngừng cố. Gắng đem trước mắt pháp trận phá vỡ. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong khó có thể tin nổi một màn lại xuất hiện. Chỉ thấy nhất đảo cuồng phong huyền quá vốn là thất linh bát lạc kiếm. Khí cư nhiên lại lần nữa trở nên sắc bén đứng lên. Nọ ngũ hành kiếm quang hướng tới chính giữa nhất hợp quang vượng đại. Phóng nhất luồng đáng sợ quý ác phóng thích xuất ra biến hóa thành. Một đầu ngàn trưởng trưởng hung áp dao long, oanh, đáng sợ long uy đảo qua, chu tức cũng rơi tại hạ phong. Nọ dao long mở ra bồn máu đại khẩu, nhất đảo hơn 10 trưởng thô thật. Lớn cột sáng từ hắn trong miệng mặt dâng lên. Quang vững chói mắt chói mắt theo sau cư nhiên biến thành nhất điều. Điều xiềng xích tại giữa không trung sen lấn qua lại không ngớt, rất Nhanh, một cách đủ mọi màu sắc lưới lớn hiện lên xuất ra. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, vốn là đã nắm chắc thắng lời trong tay. Hiện tại lại dường như muốn phản thắng là bại. Lâm hiên mi đầu nhất trống, như thế nào cam tâm liền đâm cũng không. Thấy hắn dư thừa động tác, nhất đảo thần niệm phát ra. Chu tức hai cánh một cái, hỏa quang đại phóng, hướng tới chính giữa. Nhất hợp. Nhất đảo đảo nguyệt nha hình hình mặt trăng hình dáng. Phong nhận hiện lên xuất ra. Mỗi nhất đảo lớn nhỏ đều không giống nhau. Nhưng nhỏ nhất đường kính. Cũng có khoảng trượng. trưởng càng là 10 trượng có hơn tản ra làm. Người khác hồi hộp pháp tắc chi lực. Đi. Lâm Hiên một tiếng khẽ quát. Chu tức cũng phối hợp một cây hai cánh. Nhất thời đầy trời liệt hỏa những... Này theo đốt như thế phong nhận, hướng trước bắn mạnh ra, cùng cử võng lưới đụng chung một chỗ cư nhiên đồng dạng tản mát ra. Pháp tắc chi lực, tuy nhiên cũng vẹn vẹn là lạc thế chậm lại như trước tiếp tục cháo. Rơi xuống, lâm hiên đồng tử hơi co lại, hai tay khẩn cấp vũ đột nhiên lại là nhất đảo pháp quyết đánh ra. Cùng với động tác của hắn, Cửu cung tu du kiếm hướng tới chính giữa. Nhất hợp trói mắt linh quang chung, kiếm quang nộ cười, chiếm lấy. Chính là cổ đóa thật lớn liên hoa hiện lên tại mi mắt chung. Phá, lâm hiên chố mắt hết lớn, cổ đóa liên hoa quay tròn xoay tròn đứng. Lên theo sau từ bên trong bay ra sổ dĩ vạn kế khí kiếm. Chưa nói tới thanh thế bàng bạc. Nhưng mỗi nhất đảo đều sắc bén đến. Tột đỉnh tình trạng. Ở trong không khí xẹp qua, vô số đảo bạch ngân hiện lên xuất ra chụp. Tước phá không được này dù gì pháp thuật, hơn nữa chính mình cửa cung. Tu du kiếm sẽ như thế nào? Càng khó có thể tin nổi chính là nọ kiếm khí tại phi hành trong quá. Trình, hình trạng cư nhiên vẫn còn thay đổi như thế ngày càng tinh tế, hóa kiếm thành tơ ở mặt ngoài không ra gì kỳ. Thật cùng mấy tử liên hoa chung phun ra lúc đến so sánh với đâu chỉ. Lớn thập bội có hơn. Rất nhanh, vô số kiếm ti chạm đi tới. Vô thanh vô tức, đã có vô số lực lượng sóng gợn dập dần dựng lên. Răng rắc. Rốt cuộc, nọ xiềng xích biến thành cử võng lưới xuất hiện một tia. Vết nức. Mà chốc lát có đột phá khẩu tự nhiên cũng nữa ngăn không. Được chu tức hoàn cùng cổ cung tu du kiếm liên thủ. Vỡ vụn thanh âm truyền vào cách lỗ tay, nọ ngông cuồng tự cao tự đại. Lưới lớn tan thành mây khói. Lâm hiên trong mắt hiện lên một tia sắc mặt vui mừng. Mà nọ hung áp sao long thì rất nhân cách hóa hóa lộ ra sợ hãi nết mặt. Đến cách đuôi nhất mở, đang nghĩ muốn chạy trốn thoán. Tuy nhiên nào có dễ dàng như vậy, lâm hiên tay phải nhất điểm. Những, này kiếm ti hướng tới chính giữa nhất hợp đồng dạng hóa thành. Nhất điều xiềng xích, tốc độ nhanh cực, đem nọ dao long cuốn lấy. Chưa xong còn tiếp, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?